Mời các bạn nghe phần cuối của bộ truyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Chương 27 là vui hay buồn? Giống như Lệ Minh Vũ suy đoán, ngày hôm sau tin tức như tuyết trắng rơi khắp nơi, có điều đối tượng lần này đổi thành Hạ Minh Hà. Hòa thị trong lúc bận bịu phát hành đào túy không hề bị tin tức về Hạ Minh Hà làm ảnh hưởng. Tuy nhiên cảnh báo chí thì làm sao chị ngồi yên? Một khi đã muốn bới khoét tin tức thì họ sẽ dùng trăm phương ngàn kế để đào tin tức xưa cũ. Và lại hình ảnh Hạ Minh Hà trước giờ không mấy coi trọng việc giấu giếm gốc gác nên cánh báo chí muốn tìm hiểu quá khứ của ông ta cũng không khó. Cứ như vậy, chuyện Hạ Minh Hà và Bạch Sơ Điệp từng yêu nhau bị phanh phui trên khắp các mặt báo. Đồng thời cánh báo chí còn ám chỉ Hạ Minh Hà có được chức vị như ngày hôm nay là nhờ đổi trác Bạch Sơ Điệp cho Hòa Tấn Bằng. Hòa tấn bằng lúc sinh thời, từng nuôi dưỡng thế lực trong giới chính trị, vì vậy ngày xưa Hạ Minh Hà có thể thuận lợi thăng quan tiến chức cũng là bình thường. Thế nhưng tin tức Hạ Minh Hà và Bạch Sơ Điệp tăng tị với nhau hoàn toàn biến mất trên báo mấy ngày hôm sau. Việc này không thể thiếu sự tham gia của lệ minh vũ. Anh không tội nghiệp Bạch Sơ Điệp cũng như giữ gìn mặt mũi cho ai. Người duy nhất anh chăm sóc chỉ có tô nhiễm. Theo cách nói của Tô Nhiễm, là cô không muốn khiến Hòa Quân Hạo lâm vào bế tắc. Hạ Minh Hà bị cảnh sát điều tra, còn Lệ Minh Vũ lại lên như diều gặp gió, những tập đoàn tài chính lớn giúp đỡ Hạ Minh Hà quay sang hỗ trợ Lệ Minh Vũ, tạo tiếng vang lớn tranh thủ phiếu bầu của người dân. Lôi kéo phiếu bầu thì phải diễn thuyết, thế quái cỡ khi Lệ Minh Vũ không hề thừa cơ lên giọng. Anh vẫn sinh hoạt như thường lệ, không diễn thuyết nhiều, không tham gia tranh giành phiếu bầu. Cảnh báo chí không có tin tức mới để đào huyết, thế nên họ lại nhầm vào Hạ Minh Hà. Lễ Giáng sinh mỗi lúc một đến gần, Hoa Thị thoát khỏi tầm ngắm của đối thủ cạnh tranh. Việc phát triển đào túy cũng hết sức thuận lợi. So với Hoa Thị, khí thế hừng hực, cuộc sống của Hạ Minh Hà ngày càng khó khăn. Đầu tiên ông ta bị tổ điều tra giam cầm, sau đó nữa có tin ông ta qua lại với nhiều gái bao. Sau đó nữa, lại xuất hiện hàng loạt suy đoán xoay cánh các vụ án giết người liên quan đến Hạ Minh Hà. Cứ như vậy, sở cảnh sát còn chưa kết án chính thức thì ông ta đã dính đầy tiếng nhơ. Gần tới ngày tuyển cử mà phe cánh giúp đỡ Hạ Minh Hà yếu xìu, không biết định làm gì. Còn phe hỗ trợ bên lệ minh vũ lại lớn mạnh bất ngờ, các hạng mục công tác đều ổn thỏa đâu ra đấy. Tổ nhiễm mỗi lúc một bạn biệu đào túy sắp ra mắt thị trường. cô cũng chạy nước rút các công việc cuối cùng hòa phi cũng khẩn trương thu xếp công việc giang dã luôn luôn ở cạnh giúp đỡ cô lệ minh vũ tựa hồ không hứng thú với chuyện tuyển cử anh chỉ tham gia lễ tề vài buổi xã giao cho có có lúc anh còn từ chối hết tiệc tùng để chạy qua giúp tốn nhiễm thời gian trôi qua nhanh chóng trong không khí bận rộn chớp mắt lại gần đến lễ sáng sinh Ngày hôm nay, khi người người nhà nhà đang tất bật trang trí cây thông, mua quà Giáng sinh, thì một tin tức chấn động lan tuyển ra ngoài. Cảnh sát chính thức khởi tố Hạ Minh Hà, họ tố cáo ông ta giết người, phạm tội thương nghiệp và nhiều vụ án khác đang chờ xử phạt. Tòa án phán ông ta tử hình không cho phép nộp tiền bảo lãnh hay thăm nuôi, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản của ông ta ở nước ngoài. Hạ đồng cũng bị dính dáng. Luật sư của Hạ Minh Hà cũng không ngờ ngay thời điểm hiện tại lại tuôn ra chuyện Hạ Minh Hà rửa tiền, phạm tội thương nghiệp. Vốn dĩ luật sư của ông ta muốn tranh thủ sự khoan dung có thể nhất của, cho ông ta. Ngay thời khác Hạ Minh Hà bị cảnh sát chính thức bắt giữ, anh ta cũng không thấy hóc búa như vậy. Thế nhưng khi cảnh sát điều tra Hạ Minh Hà, họ tìm thấy đoạn phim ghi lại chuyện ông ta thuê người giết tiêu diệp lỗi, rồi có nhân chứng vật chứng xác thực của vài vụ án khác liên quan tới Hạ Minh Hà. Trong thời điểm luật sư của ông ta bận tiếu tít, lại có người bí mật tặng một phần quà lớn, dính dáng đến con đường rửa tiền của Hạ Minh Hà. Bằng chứng chứng minh, ông ta dùng tiền đó đầu tư vào nông trại rượu vang ở Pháp và Đức. Bạch Sơ Điệp cũng đồng ý ra tòa làm chứng vạch tội Hạ Minh Hà dược thủ đoạn hãm hại kẻ đối địch của ông ta tất cả chứng cứ đều đầy đủ tòa án hết sức phẫn nộ hối lộ tham ô rửa tiền, thuê sát thủ giết người những điều này có chỗ nào giống quan chức chính phủ không luật sư của Hạ Minh Hà cũng á khẩu không trả lời được đến cả cơ hội tranh cãi cũng không có bằng chứng danh danh ngay trước mặt còn cãi gì nữa Cuối cùng, Hạ Minh Hà bị tòa phán tử hình qua lễ Giáng sinh. Giáng sinh năm nay không yên ả như bốn năm trước, nhưng cuối cùng tuyết lại rơi. Đợt tuyết này đã ngừng suốt 4 năm qua. Tuyết trắng xóa bao trùm khách thành phố đẹp không sao tả xiết. Dân chúng tức giận vì bị chính khách lừa dối, nhưng bỏ không khí Giáng sinh như mang lại sinh ký mới cho mọi người. Tuyết rơi suốt một đêm, sau hôm sau lại đến Giáng sinh, vạn vật đều như đón lấy niềm vui mới. Hôm nay là Giáng sinh, cũng là ngày đảo túy đời sau xuất hiện lại lần nữa ngoài thị trường. Giống như sự chờ đợi của mọi người hổ hoa thị, mọi người đón nhận đào túy hết sức nồng nhiệt. Lúc này Tô Nhiễm đang chăm chú ngồi xem tivi trong phòng làm việc, cô không quan tâm bên ngoài hưởng ứng đảo túy như thế nào. mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên là phương châm sống của cô. Cô đã cố gắng hết sức, hết khả năng để làm ra đào túy, vì vậy cô không còn gì để lo lắng. Hoa vi phấn khởi gõ cửa, cô bước vào trong. Tiểu Nhiễm đơn đặt hàng đào túy không ngừng tăng lên. Hoa thị được cứu thật rồi. Hay quá. Tiểu Nhiễm mỉm cười, nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình. Hỏa Vi cười thấu hiểu, cô im lặng ngồi cạnh tôi nhiễm. Thấy tôi nhiễm căng thẳng cuộn tròn tay, cô nắm chặt tay tôi nhiễm. Em đừng lo, anh ấy nhất định không sao. Tôi nhiễm gật mạnh đầu. Thời gian chậm chậm trôi qua, khi màn hình chiếu đến cạnh đọc kết quả tuyển cử, tôi nhiễm đột nhiên nhảy dựng lên, mừng rỡ ôm Hỏa Vi. Cô biết anh sẽ chiến thắng. Lệ Minh Vũ liên nhiệm thành công. Hòa Vi! Hỏa Vi! Hỏa Vi! tôi nhiễm kích động không nói nên lời. Bốn năm trước cô không hề xúc động như ngày hôm nay bởi vì bây giờ cô đã biết rõ mọi việc anh phải trải qua mọi sự thật anh luôn trôn giấu. Vậy nên anh lật đổ được Hạ Minh Hà chiến thắng lần thứ hai của anh khiến cô mừng đến phát khóc. Cô vui mừng cho anh nhưng cũng xót xa thay anh. Chị nghĩ em cũng không còn tâm trạng ở công ty em mau tới chúc mừng anh ấy đi. Hỏa Vi làm sao không hiểu tâm trạng của Tô Nhiễm. Tô Nhiễm gật đầu lia lịa, cô vui mừng sách giỏ chạy khỏi phòng làm việc. Hỏa Vi cười sung sướng nhìn theo bóng cô. Sau buổi diễn thuyết nhậm trước, Lệ Minh Vũ đi thẳng vào phòng nghỉ. Anh mệt mỏi xoa thái dương, rồi lại mỉm cười sung sướng. Có điều, nụ cười này không liên quan đến việc liên nhiệm thành công. TV liên tục đưa tin anh đắc cử, nhưng anh chỉ nhìn lướt qua. Đồng hiệu gõ cửa đi vào phòng nghỉ Bắt gặp Lệ Minh Vũ biếng nhắc ngồi xem tivi Anh mỉm cười Bộ trưởng Em hủy hết mọi tiệc tùng xạ giao tối nay Thay anh rồi đấy Còn 5 phút nữa chúng ta xuất phát thôi Lệ Minh Vũ đưa tay xem đồng hồ Anh nhếch miệng nói Cậu càng lúc càng thông minh Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại của bộ trưởng Ngốc hơn cũng phải biết làm thế nào Lệ Minh Vũ nghe vậy Anh dò xét đồng hiệu Đồng hữu bị lệ minh vũ nhìn đến bối rối. Sao vậy anh? Lệ minh vũ bắt chéo chân, anh cười tuê. Tôi thấy dạo này cậu rất hay nói đùa. Đồng hữu sừng sốt, vẻ xấu hổ hiện lên trên mặt anh. Chuyện gì khiến cậu vui thế? Lệ minh vũ cũng hiếm khi tò mò. Làm gì đâu anh, anh suy nghĩ nhiều rồi. Đồng hữu gượng gạo hắng rộng. Lệ Minh Vũ cũng không hỏi lại Anh cười cười nhìn trước nhẫn trên tay Đồng Hiểu Loại nhẫn cầu hôn này không thể đeo lâu Đến lúc đám cưới rồi đấy Đồng hữu khựng người Rồi lại thấy Lệ Minh Vũ bật cười đi khỏi phòng nghỉ Anh càng xấu hổ Từ ngày bị tả dai tuệ ép đeo trước nhẫn này tới giờ Nó cứ trở thành trò đùa của Lệ Minh Vũ Chạy tới nơi tổ chức tuyển cử Tôi nhiễm nào thấy bóng dáng của Lệ Minh Vũ ở đâu Cô hỏi một nhân viên mới biết anh đã rời khỏi nơi này Cô bỗng cảm thấy buồn bã vô cớ Cũng đúng, anh đã cử thành công Dĩ nhiên sẽ có nhiều tiệc tùng chúc mừng đang đợi anh Tô nhiễm lấy điện thoại gọi cho anh Ai ngờ anh lại tắt máy Cô gọi tiếp cho đồng hiệu Điện thoại cũng không liên lạc được Có lẽ giờ này hai người đang bận rộn Nên không để ý đến điện thoại chăng Tô nhiễm cảm thấy thất vọng Cô lụi thủi bước dọc theo khu phố thương mại sầm ướt tràn ngập không khí Giáng sinh. Đi đến một tháp đồng hồ, tô nhiễm đột nhiên dừng chân. Cô nhớ đây là chỗ cô té xỉu bốn năm trước. Tô nhiễm mỉm cười hồi tưởng lại mọi chuyện của bốn năm trước. Có điều giờ đây cô đã không còn thấy buồn đau. Cô biết nguyên nhân, cô biết tại sao mình có thể bình thản đối diện quá khứ. Hai người yêu nhau, dẫu không ở cạnh nhau cũng sẽ thấy an toàn. Cái cô thiếu bốn năm trước chính là sự an toàn. Cô của bốn năm sau đứng một mình nơi này đã không còn thấy cô đơn. Cô có cảm giác lệ minh vũ luôn luôn ở cạnh cô. Tô nhiễm đang nghĩ ngợi miên man thì điện thoại lại đổ chuông. Cô lật đặt xuất điện thoại ra nghe, tưởng là lệ minh vũ gọi nên cô hỏi ngay. Anh đang ở đâu? Nào ngờ điện thoại lại lặng thinh không chút tiếng động. một cảm giác khác thường trỗi dậy trong lòng Tô nhiễm. cô đưa mắt nhìn màn hình điện thoại mới biết sang dã gọi cho cô. sao vậy? nước hoa có vấn đề? giọng Giang dã thoáng run rẩy, anh khó nhọc lên tiếng. tiểu nhiễm, minh vũ gặp tai nạn ở khu trung hoàn, em mau tới. anh ấy, anh ấy đang rất nguy kịch. điện thoại lập tức trượt khỏi tay Tô nhiễm, rớt xuống mặt đất đầy tuyết. Tô Nhiễm chạy tới nơi xảy ra tai nạn, cô không thấy bóng dáng xe cấp cứu ở đâu. Trên quảng trường đông đúc thường ngày nay lại im ắng lạ thường. Ở cuối quảng trường là nhà thờ nổi tiếng nhất thành phố, nhà thờ này đã có lịch sử mấy trăm năm, xây dựng theo lối kiến trúc Baroque. Tô Nhiễm hoảng hốt tìm kiếm theo bản năng, nếu nơi này xảy ra tai nạn thì phải có vết tích, ít nhất cũng là màu đỏ của máu. Nhưng xung quanh cô lại vắng thanh Chỉ toàn một màu tuyết trắng xóa Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lại Minh Vũ ở đâu? Tô nhiễm hoảng loạn nín thở Cô run lại bẩy cầm điện thoại Nhưng còn chưa kịp gọi đi Cô đã thấy tiếng nhạc Giáng sinh ngân vang Theo những bông tuyết tung bay trên trời Chúng như làn gió mát ruệ Thổi vào tai tô nhiễm Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng động Cả người cô hoàn toàn hóa đá Vòng xoay ngựa gỗ thông thường vận hành ngoài quảng trường lại chậm rãi quay tròn, âm nhạc vang vọng khắp không gian yên tĩnh, ánh đèn lóe ra vầng hỏa quang rực rỡ sắc màu trong tuyết rơi. Điều khiến tô nhiễm ngạc nhiên hết thầy, chính là lệ minh vũ ăn mặc nghiêm chỉnh đang ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ mỉm cười nhìn cô. Cô còn thấy áo khoác trên người anh lúc này là cái cô đã đặt may 4 năm trước cho anh. Tô nhiễm trợn tròn mắt nhìn lệ minh vũ. Không phải anh... Anh gặp tai nạn ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếng nhạc ngừng lại, Lệ Minh Vũ đứng dậy bước về phía cô. Tô nhiễm đột nhiên nhớ tới thời điểm ở Paris. Cô và anh cũng đến vòng quay ngựa gỗ. Có điều về mặt của anh khi ấy chỉ toàn nét lo âu và buồn bã. Em tới rồi. Lệ Minh Vũ sừng trước mặt tô nhiễm. Anh cười nói với cô. Tô nhiễm há to miệng. Cô trước mắt ngạc nhiên. Anh... Anh không phải... Anh làm sao? Lệ Minh Vũ nhướng mày. Không có, không có gì. tôi nhiễm không dám nói cỡ, rồi cô định thần nhào lên ôm chầm anh. Không có gì là tốt rồi, Minh Vũ, may quá. Đôi mắt Lệ Minh Vũ thoáng ngỡ ra, có điều thấy cô chủ động ôm mình, anh cũng lâng lâng vui sướng. Anh đợi em lâu rồi. Nước mắt Tô Nhiễm trực trào rơi Nhưng niềm vui vẫn chiếm thế thượng phong Trong lòng cô Cô đánh Lệ Minh Vũ một cái Rồi gắt giọng với anh Cách của anh xấu lắm Xấu Lệ Minh Vũ cười Cứ coi là vậy đi Anh sợ em không đến Sao cơ Tô Nhiễm không hiểu ý anh Lệ Minh Vũ còn chưa trả lời câu hỏi của Tô Nhiễm Thì đã thấy nhiều người bước ra khỏi nhà thờ Trong đó có cả hòa vi vi cô nói tiểu nhiễm em chậm chạp quá chú dậy đã tới chỉ còn thiếu mỗi em là cô dâu em mà không tới chắc minh vũ điên mất sao tôi nhiễm kinh ngạc em đừng nghe hòa vi nói linh tinh anh lúc nào cũng sẵn lòng đợi em lệ minh vũ thì thầm bên tai cô nhưng hòa vi nói cũng đúng anh sợ em không đến anh muốn cho em niềm vui bất ngờ nên lúc nãy mới nhờ hòa vi nghĩ cách lùa em tới đây Tô nhiễm vừa nghe đã hiểu hết mọi chuyện xảy ra Cô chỉ lệ minh vũ Cất giọng khó tin Ý anh là Hôm nay anh kết hôn Lệ minh vũ giờ khóc giờ cười Anh ngăn mũi tôi nhiễm sửa lời cô Không đúng Phải nói là hôm nay em gả cho anh tôi nhiễm mở to miệng ngạc nhiên Lệ minh vũ kéo tay cô lên hôn Nhiễm anh muốn trên ngón áp út của em sẽ mang nhận cưới thay cho lời hứa trọn đời của em và anh Tổ nhiễm cảm động khôn cùng nỗi sợ hãi vừa nãy biến thành niềm vui hiện tại mắt cô lóng lánh ánh lệ cô nghẹn ngào trả lời Minh Vũ, anh rất xấu anh làm vậy có được coi là lãng mạn không lệ Minh Vũ hồn lên nước mắt của cô cách này anh phải nghĩ đến nát óc mới ra Tổ nhiễm không kìm được ôm chặt anh Cô mặc kệ có lãng loạn hay không Chỉ cần anh bình an vô sự Chỉ cần anh khỏe mạnh Chỉ cần anh sống trọn đời bên cô An tiểu Đóa cũng vui đùa Cô dâu ơi cô dâu Ao cưới đã có sẵn Mau đi thay thôi nào Tiểu nhiễm lúc này mới để ý Hôm nay có rất nhiều người Hòa vi, giang giã, an tiểu Đóa, Tiêu Diệp lỗi, người lớn hai bên Cả mộ thừa cũng từ nước ngoài trở về Tô nhiễm bồi hồi nhìn Mộ Thừa Mộ Thừa mỉm cười với cô Anh nghĩ Minh Vũ rất nóng lòng Được thấy em mặc áo cưới Em mau đi thay đi Tô nhiễm xoay đầu nhìn Lệ Minh Vũ Lệ Minh Vũ cũng cười dịu dàng nhìn cô Trong phòng nghỉ Tô nhiễm ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân Khi mọi thứ đã xong xuôi Cô cảm thấy mình như vừa tỉnh dậy Từ giấc mơ Hóa ra Lệ Minh Vũ đã chuẩn bị sẵn tất cả Nơi tổ chức đám cưới Chuyên viên trang điểm Nhà tạo mẫu Áo cưới được thiết kế riêng Và nhiều thứ khác nữa Đúng là cô đã coi thường người đàn ông này Sống cạnh anh mỗi ngày Nhưng cô lại không biết Anh đã sắp xếp chú đáo mọi thứ Chỉ còn chờ cô đến làm cô dâu Để mình xem nào Chuyên viên trang điểm vừa bước ra An tiểu đoá liền nóng vội đi lại ngắm tô nhiễm Trời ơi Đẹp quá An tiểu đoá em mới thấy tiểu nhiễm mặc áo cưới lần đầu à lệ minh vũ chu đáo quá mức anh ấy nhắm mắt lại cũng thuộc lâu lâu từng kích cỡ trên người cô dâu hỏa vi cười nói rôm giả dĩ nhiên là lần đầu hồi trước em không có tham gia cậu ấy an tiểu đoá lật đật che miệng xấu hổ tô nhiễm cũng bối rối cô vô thức nhìn hòa vi hỏa vi hiểu suy nghĩ của hai người cô cười quàng vai tô nhiễm đừng cảm thấy có lỗi với chị Chị không thèm lệ minh vũ đâu Để chị nói em biết một chuyện Hòa vi cố tình háng rộng Chị và Giang dã sắp cưới Ồ oh, thật không Tuyệt quá còn gì Chúc mừng chị Lòng tô nhiễm như nở hoa Ăn tiểu đoa hốn nở hỏi Chừng nào Hai người còn chờ gì nữa Làm chung với tiểu nhiễm luôn cho rồi Hòa vi nhíu mày Chị không thèm đám cưới vào mùa đông Hòa vi nhìn tô nhiễm chỉ có Lệ Minh Vũ của em mới gấp gáp như vậy, Giang giã cũng kêu anh ấy đợi tổ chức đám cưới chung, nhưng anh ấy không chịu, làm như sợ em chạy mất không bằng. Trong lúc họ cười nói vui vẻ thì cửa phòng truyền đến tiếng ho nhẹ. Tiểu Nhiễm nhìn về hướng phát ra tiếng động, cô thấy Lệ Minh Vũ đứng dựa người vào cửa, cười nhìn cô. Bắt gặp mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình, anh cười toe. Xin hỏi hai cô trả bà xã lại cho tôi được chưa? Tô nhiễm đỏ mặt, anh mắt anh nhìn cô nóng bỏng lạ thường. Cô mặc áo cưới rất đẹp, dĩ nhiên anh đã biết điều này từ 4 năm trước. Thế nhưng lần này cô càng giống thiên thần trên trời giáng xuống. Trải qua năm tháng chia lìa hợp hợp, cô lại càng quý báu trong mắt anh. An tiểu đóa đẩy tô nhiễm vào lòng anh. Mau đi đi, chú rể chờ hết nổi rồi kìa. Mặt tô nhiễm đỏ bừng bừng. Đám cưới cử hành rất thuận lợi Người tham gia không nhiều Nhưng tất cả đều là người thân Khác hẳn 4 năm trước Lệ Minh Vũ làm đám cưới này Bằng tất cả thấm lòng của anh Tất nhiên lần này Anh vẫn không mời cánh báo chí Anh hiểu Tô Nhiễm không thích khoa trương Đến phần đọc lời thề trước mặt cha xứ, Tay Tô Nhiễm run cầm cặp Cô lén lén quan sát người đàn ông đứng cạnh mình Tuy không phải lần đầu tiến vào giáo đường cùng anh Nhưng cô vẫn căng thẳng khôn xiết Lại Bình Vũ như phát hiện cô đang bồn chôn, anh bền nắm chặt tay cô bàn tay anh bao giờ cũng ấm áp rộng lớn, chỉ cần được anh nắm lấy cô sẽ không thần thấy hoang mang bất an suốt buổi lễ tôi nhiễm luôn cảm thấy như mình đang nằm mơ nếu đúng là mơ, cô chỉ mong cả đời này cũng không tỉnh lại lúc nhìn anh trịnh trọng nói với cha sứ tôi đồng ý, nước mắt cô không kìm được tuôn rơi Lệ Minh Vũ xoay đầu nhìn cô chăm chú Anh chậm chậm đeo chiếc nhẫn tượng trưng Cho lời hứa chọn đời lên tay tôi Nhiễm Lệ Minh Vũ sờ má tôi Nhiễm Anh cất giọng dịu dàng Em biết tại sao Anh chọn ngày hôm nay kết hôn không Tôi Nhiễm sưng sưng nước mắt nhìn anh Có lẽ cô đoán được Mà cũng có thể là không Lệ Minh Vũ cúi đầu xuống hôn cô Lệ Giáng sinh 4 năm trước Em ký đơn ly hôn Anh để em đi 4 năm sau Anh chọn ngày hôm nay nắm tay em lần nữa Nhưng anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh Mình vũ Cô ôm chặt lấy anh Đám cưới kết thúc trong không khí bình yên Bên ngoài nhà thờ tuyết tung bay ngập trời Niềm vui của cô dâu chú rể Tựa hồ cũng lan vào không khí Giáng sinh Tuyết trắng xóa Như quà tặng từ ông trời Lời cầu phúc cho niềm hạnh phúc thiêng liêng này Kéo dài vĩnh viễn Mọi người đùa giỡn đòi đi phá phòng tân hôn Tô nhiễm lúng túng không biết làm sao Cuối cùng cô phải để lệ minh vũ giải quyết Anh ra về Mình là một người chồng mẫu mực Thành thật xin lỗi mọi người Ngày mai tôi và tô nhiễm còn phải đi hưởng tuần trăng mật Vậy nên thời gian lãng mạn của đêm nay Phải ưu tiên cho thế giới Hai người chúng tôi Ô kìa, bộ trưởng lệ Anh sắp xếp hay thật đấy Anh được lợi quá còn gì Chỉ vậy mà đã bắt cóc chị em tốt của em tiểu đóa cũng không sợ Lệ Minh Vũ, cô thoải mái trêu đùa anh. Bà xã này đã định sẵn là để tôi lừa. Lệ Minh Vũ cười ha ha, vươn tay ôm Tô Nhiễm. Vừa đám cưới xong là ra vẻ một ông chồng mẫu mực ngay, Minh Vũ, anh cũng nhập vai nhanh quá. Hòa Vy cũng chồng đeo anh. Lệ Minh Vũ sẵn sàng chống lại đến cùng. Cô đừng gấp gáp, không phải bên cạnh cô cũng có người đang ngây ngóng đêm mong ư? Giang giã nhà cô trông sốt ruột quá kìa Giang giã bật cười đắc ý Hòa vi bị nói đến đỏ mặt Nhưng không chịu thôi Tiểu nhiễm em về dạy lại chồng mình đi Chồng em bây giờ còn giống bộ trưởng nữa không Nói năng khó nghe quá đi mất Tiểu nhiễm phì cười Lệ Minh Vũ lại nói nhỏ vào tai cô Bà xã Em nỡ mắng anh sao Anh thôi giả bộ vô tội đi Tiểu nhiễm mỉm cười hạnh phúc Nghe anh kêu bà xã Lòng cô ấm áp vô cùng. Minh Vũ, không lẽ cậu định bỏ đói mọi người? Mụ thừa nói vui vẻ. Dĩ nhiên, lễ Minh Vũ đã chuẩn bị từ trước. Anh cười cười. Tiệc rượu đã chuẩn bị, hôm nay làm phiền mọi người rồi. Xem ra đêm nay không say không về rồi đấy. Giang giã thích thú lên tiếng. Tiếng trò chuyện sôi nổi của mọi người hòa vào bầu không khí ấm cúng. Nhưng đúng lúc này... Lệ Minh Vũ, anh là đồ tiểu nhân vong ơn Phụ Nghĩa Tôi giết anh Một giọng nói thảm thiết Truyền đến từ đằng sau Cắt ngang khung cảnh lúc này Không khí xung quanh đột nhiên truyền lạnh Lệ Minh Vũ tập trung dặn dò mọi người Dọn tiệc lên, còn tơ nhiễm Ở gần âm thanh này nhất Khi khí lạnh ùa đến, có hết sức kinh hãi Nhào ngay lên người Lệ Minh Vũ Tất cả mọi người đều sững sờ Đến khi Lệ Minh Vũ Nghe thấy tiếng hét tê lương thì đã muộn màng Anh nhìn con sao nhỏ bén ngót đâm thẳng về bên này Nhưng còn chưa kịp kéo tô nhiễm ra Một bóng dáng màu trắng đã đè lên anh Người phụ nữ trong lòng anh bật ra tiếng kêu đau đớn Ánh mắt anh sững lại Lòng bàn tay anh bỗng trở nên nhơm nhớp, ấm ấm Máu đảo thẫm từ áo cưới tô nhiễm nhỏ lên mặt đất đầy tuyết Như đóa hoa nở rộ trong màn tuyết trắng Tất cả xảy ra quá nhanh nhưng đến mức mọi người trở tay không kịp Đến khi máu của tô nhiễm làm ướt cả mạng tuyết lớn, ăn theo đá mới rít lên sợ hãi. Lệ Minh Vũ sợ ngây người, anh nhìn cô mỉm cười trong lòng anh, nhìn sắc mặt cô mỗi lúc một tái đi. Cô cố đưa tay vuốt má anh, nở nụ cười hài lòng. Minh Vũ, anh không sao, tốt quá. Có lẽ nợ máu mà cô thiếu anh vẫn chưa trả hết mới khiến cô đau đớn như hôm nay. Nhưng rất đáng giá, Nếu Minh Vũ có việc, cô không thể tiếp tục suy nghĩ. Trước mắt cô bất chợt tối sầm, dáng vẻ của anh cũng mờ đi. Hạ đồng thụt lùi ra sau, cô ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. Tay cô ta thả lỏng, con dao nhỏ găm lên người tô nhiễm. Sau đó cô ta cũng trịnh trọng ngã ngồi xuống đất. Cô ta không muốn giết tô nhiễm, cô ta tới đây chỉ một suy nghĩ, cô ta muốn chết với lệ minh Vũ. Nhưng không ngờ... Hạ Đồng, tôi giết cô." Hòa Vi gào to, hai mắt cô lạnh buốt đầy sát khí, cô nhào tới bóp chặt cổ Hạ Đồng. "Hòa Vi!" Giang Dã lật đật kéo lấy Hòa Vi. Hạ Đồng chết không sao, nhưng anh không muốn Hòa Vi đền mạng cho cô ta. Tình cảnh trở nên hỗn loạn, Lệ Minh Vũ luôn ôm Tô Nhiễm lên tiếng. "Gọi xe cấp cứu." Giọng anh yếu ớt lạnh buốt như bị rút hết sinh khí. gọi xe cấp cứu lệ minh vũ quát to đầy mắt anh là vô vàn nỗi niềm bi thương phẫn nộ và tự trách an tiểu đoá vội vàng gọi điện thoại minh vũ mau đi bệnh viện tiểu nhiễm chảy máu rất nhiều dù sao mộ thừa cũng là bác sĩ dưới tình cảnh lộn xộn anh vẫn giữ được bình tĩnh ra lệnh cho mọi người nhiễm em cố chịu một chút lệ minh vũ không đếm xìa tới hạ đồng Tuy anh giận không thể giết cô ta ngay tức khắc Nhưng tội nhiễm trong lòng anh đang yếu dần đi Anh không dám chậm trễ bẩm cô đi thẳng ra xe Ở cách đó không xa Cũng vang lên tiếng xe cảnh sát Hạ đồng buồn ruồn tay chân Cô ta không còn sức để chạy trốn Đèn cảnh sát càng lúc càng rõ ràng Cô ta cũng biết kết cục của bản thân Bên ngoài phòng cấp cứu Lệ Minh Vũ cúi thấp đầu Tay cuộn chặt chống lên vách tường Tô Nhiễm đã được đưa vào phòng cấp cứu hơn nửa tiếng đồng hồ Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi qua chậm như lúc này Tô Ánh Vân, Tiêu Quốc Hào và hai người lớn nhà họ Lệ cũng theo đến đây Trên hàng kế xài bên ngoài còn đặt ao cưới dinh máu của Tô Nhiễm Lúc này cũng không có y tá hay bác sĩ nào đi tới Khi An Tiểu Đóa chạy đến, một y tá cũng vừa định vào phòng cấp cứu Lệ Minh Vũ thấy vậy, bèn nhào lên túm lấy cô ta Y tá, vợ tôi sao rồi? Bệnh nhân bên trong sao rồi? Anh như một con thú bị trục giận, mất hết tình nhẫn nại. Y tá sợ, sợ hãi. Anh lừa kéo tôi như vậy, tôi làm sao vào giúp được? Minh Vũ, răng rã kìm anh lại. Anh như vậy sẽ ảnh hưởng họ cứu tôi nhiễm. Lệ Minh Vũ buông tay, y tá lập tức đi vào phòng cấp cứu. cảnh sát đã bắt hạ đồng cô ta đang trong quá trình bị điều tra thì lén chạy đến đây gây sự lần này đã đủ kết tội cô ta giang dã giận dữ lên tiếng lệ minh vũ tức giận đấm mạnh vào tường an tiểu đoá sợ hãi bụng miệng tội gì anh phải vậy tô nhiễm nhất định không sao tiêu diệp lỗi bình tĩnh nói với anh lệ minh vũ thả tay xuống các đốt ngón tay của anh rướm máu nhưng anh không cảm thấy đau đớn anh nói lẩm bẩm Tôi có lỗi với cô ấy Anh có đáng là đàn ông không? Vào thời khắc quan trọng nhất Anh đã không bảo vệ được người phụ nữ của mình Khoảnh khắc tổ nhiễm nhắm mắt ngã vào lòng anh Đất trời như sụp đổ dưới chân anh Lẽ ra con dao này phải đâm vào người anh Sao anh có thể để cô gánh nỗi đau này thay mình? So với cam hận hạ đồng Anh càng căm hận bản thân Mãi đến khi đèn ở phòng cấp cứu tắt Các y tá bước ra, theo sau là bác sĩ, mộ thừa cũng mặc áo blue trắng bước ra. Anh tháo khẩu trang xuống, sắc mặt anh tái nhợt, đáy mắt đầy bi thương. Tuy mộ thừa là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, nhưng vào giúp đỡ cũng không có gì đáng trách, vì vậy anh theo tô nhiễm vào phòng cấp cứu. Lệ Minh Vũ xông lên kéo mộ thừa. Cô ấy sao rồi? Cô ấy sao rồi? Mộ thừa nhìn lệ Minh Vũ, rồi nhìn đến nét mặt thân thiết của mọi người, anh nhắm nghiền hai mét đôi mày cầu lại toát về đau thương minh vũ mộ thừa khó khăn gọi ra tên của lệ minh vũ anh cố gắng hít sâu nói trọn vẹn cả câu tiểu nhiễm mất quá nhiều máu các bác sĩ đã cố gắng hết sức cô ấy cô ấy làm sao giọng lệ minh vũ lúng búng vang lên ngón tay cuộn chặt của anh không ngừng run rẩy một sự cảm không hay bỗng nảy ra trong lòng anh, ngay khoảnh khắc này anh rất sợ đánh mất. Mộ Thừa đau khổ nhìn mọi người. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Không. Tôi vẫn chánh choáng, may là có Tiêu Quốc Hào đứng cạnh kịp thời đỡ lấy bà. Mộ Thừa, ý anh là tiểu nhiễm, em ấy em ấy đi rồi. Giọng hỏa vi run run, nước mắt chảy tràn trên mặt cô. Mộ thừa thống khổ nhắm chặt hai mắt. Không thể nào, không thể nào. An tiểu đóa quả góc nước nở. lệ Minh vũ đánh mất mọi tri giác. Anh đứng lặng người, không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói mộ thừa và tiếng khóc của mọi người đều như âm thanh vang vọng từ cõi xa xăm. Tin tức này đến với anh quá đột ngột. bao nhiêu hy vọng và chờ đợi của anh đều tan thành hư vô. Minh Vũ, mụ thừa lo lắng nhìn anh, ánh mắt lệ Minh Vũ trống rỗng vô hồn, dường như anh đã già đi trong nháy mắt. Anh nói lý nhí. Mộ thừa, anh là bác sĩ, tại sao không cứu cô ấy? Tôi vừa mới đeo nhẫn cưới cho cô ấy mà. Trường 28 Giáng sinh yêu thương Minh Vũ Xin lỗi Tôi có lỗi với cậu Tôi Mộ thừa không nói nổi nữa Anh xoay người đau khổ trống chán Trong hành lang tràn ngập tiếng khóc nghẹn ngào Lệ Mình Vũ không khóc Nhưng mặt anh tái nhợt Khiến người đối diện thấy mà đau lòng Lúc sau Giọng nói thê lương của anh vang lên Nhiễm đau Tôi muốn gặp cô ấy Không có tôi ở cạnh, cô ấy sẽ sợ Mình Vũ Mộ Mạn Vân khóc ngã vào lòng lệ thiên Thấy con trai như vậy Bà đau lòng khôn xiết Mộ thừa hít sâu Anh chỉ vào phòng cấp cứu Vào đi, cô ấy ở bên trong Lệ Mình Vũ tiến vào trong Bước đi của anh cứng ngắc như bị đồ trì Tai anh vẫn đang phăng phẳng câu nói của tô nhiễm trong nhà thờ Tôi đồng ý Đúng vậy, cô cam tâm tình nguyện kết hôn với anh, dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, nhưng ông trời không để họ tránh được sự luân hồi của thời gian. 4 năm trước, anh lựa chọn tổn thương cô. 4 năm sau, cô vẫn bị anh làm hại. Giang dã và mọi người cũng đi vào phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, tô nhiễm nằm lặng yên trên bàn mổ. Mặt tô nhiễm tím tái, mái tóc rủ xuống hai bên mặt cô, làm gương mặt cô càng nhợt nhạt Lệ Minh Vũ dường như lại ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng lần này là máu chảy ra từ người phụ nữ anh yêu thương Lệ Minh Vũ ngừng lại cạnh cô, đôi mắt anh thống khổ và tuyệt vọng Như chiếc thuyền đơn độc lạc lối ngoài biển khơi lặng lặng, anh ngóng nhìn tô nhiễm Anh đau đớn sờ mặt cô Rõ ràng cô vẫn còn hơi ấm, sáng vẻ cô quá mức khoan thai, nhìn chỉ như đang ngủ mà thôi. Nhiễm! Giọng anh khàn khàn vang lên, lệ minh vũ loạn chọn chống tay hai bên bàn ngủ, ôm cô vào lòng. Tại sao? Tại sao ông trời phải trêu cượt anh? Hỏa vi che miệng khóc nấc lên, an tiểu đoá cũng vỡ quả nước mắt, còn tô ánh vân thì ngơ ngác như bị rút hết linh hồn. Lệ Minh Vũ nhìn tô nhiễm chăm chú, anh đan tay mình vào tay cô rồi kéo cô lên hôn. Lệ Minh Vũ nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy tràn trên khóe mi anh, động trên má tô nhiễm. Anh cúi thấp người hôn cô thật sâu, lòng anh đau như dao cắt. Khi hôn cô, Lệ Minh Vũ tự hồ nghe thấy An Tiểu Đoá hét lên. Trong lúc Lệ Minh Vũ còn chưa có phản ứng, anh cảm thấy hai cánh tay mềm mại nào đó đang ôm chặt cái anh. Lệ Bình Vũ sững người lùi về sau, anh trợn mắt nhìn người phụ nữ nằm trên bàn mổ. Đôi mắt vốn đang nhắm tít của tô nhiễm lười biếng mở to. Cô ấy nấy nhìn về mặt kinh hoàng như gặp phải ma của mọi người, rồi lại nhìn Lệ Bình Vũ. Cô cất giọng bực bội. Nếu em chết thật, anh cũng im thiên thiết như vậy phải không? Lệ Minh Vũ ngớ người, anh mở to mắt nhìn tô nhiễm. tất cả mọi người đều ngạc nhiên nước mắt của an tiểu đoá cũng dừng rơi động lại bên má Tô nhiễm khó nhóc ngồi dậy cô xoa cổ nhìn lệ minh vũ rồi thẹn lưỡi xấu hổ xin lỗi em biết em đùa hơi quá cô chỉ muốn trả thù trò đùa trước đám cưới của anh nhưng không ngờ lại khiến mọi người đau lòng như vậy nhất là mẹ tiểu nhiễm con con không sao Tô ánh vân mừng đến rớt nước mắt lời nói của bà như chất xúc tác đánh thức lệ Minh Vũ. Anh xông lên trước, siết chặt vai cô, Vành mắt của anh đỏ ửng. Nhiễm, em còn sống, còn sống. Ngay lúc này, anh dường như quên hết mọi từ ngữ biểu đạt. Tô Nhiễm không trêu anh nổi nữa. Minh Vũ, anh khóc. Cô cảm giác được nước mắt nóng hổi của anh. Tô Nhiễm không ngờ anh sẽ khóc vì cô. Lệ Minh Vũ không kìm được Anh kéo mạnh cô vào lòng Ừm, Coi chừng Tiếng tô nhiễm rên đau Và lời nhắc nhở của mộ thừa cùng lúc vang lên Lệ Minh Vũ vội vàng thả tay Trông thấy tô nhiễm cho mày Anh sợ hãi hỏi cô Em sao vậy Nhiễm em đừng do anh Tô nhiễm giờ khóc giờ cười Vết thương trên người em là thật Tuy vết thương không nghiêm trọng Nhưng anh ôm em như vậy Em chịu không nổi tình huống xảy ra quá nhanh nhanh đến mức anh không kịp phản ứng mộ thừa đi lại kiểm tra may là không đụng trúng vết thương của cô chuyện chuyện này là sao lệ minh vũ thều thào cuối cùng sau một giây ngỡ ngàng anh cũng có phản ứng anh túm tay mộ thừa mộ thừa anh dám lấy chuyện này gạt mọi người chán sống phải không mộ thừa bất đắc dĩ oan cho tôi quá tôi cũng bị ép buộc Và lại lúc ở ngoài tôi cũng không nói là không cứu được tôi nhiễm. Tất cả đều do mọi người tự suy diễn sao bây giờ lại trách tôi? Anh luôn miệng nói bác sĩ hết cách đã cố gắng đến cùng còn xin lỗi chúng tôi. Lời mình vũ quát to. Nhiễm không sao anh nói mấy lời ấy này như vậy làm gì? Mụ thừa lắc đầu. Tôi bảo bác sĩ cố gắng đến cùng là nói bác sĩ đã khuyên tiểu nhiễm đừng đuổi như vậy nhưng cô ấy mặc kệ. Bác sĩ dĩ nhiên hết cách Còn xin lỗi là vì tôi phải lừa gạt mọi người Chết tiệt thật Lệ Minh Vũ giận không thể đấm mất cú vào mặt mộ thừa Lệ Minh Vũ Tù nhiễm ngồi trên bàn mộ nghiêm khắc la anh Anh đúng là kiểu chỉ cho quan châu đốt lửa Không cho dân chúng thác đèn Chưa đám cưới ai lừa em bị đụng xe Anh biết em đau khổ như nào không Có ai lừa gạt kiểu như anh không bây giờ em chỉ để anh nếm thử mùi vị đau khổ còn mọi người cô nhìn mọi người cố tình nổi giận mọi người đều theo phe anh ấy lừa tôi tôi làm vậy coi như hòe lệ minh vũ bỏ mộ thừa qua một bên bị đụng xe đụng xe gì tôi nhiễm sững sờ chỉ giang dã không phải anh xúi anh ấy gạt em kêu anh bị đụng xe ư còn kêu em lập tức tới chỗ tai nạn Anh ngồi đến nơi lại thấy anh ung dung ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ lẽ nào anh không lừa em? Lệ Bình Vũ nhíu mày hồ nghi rồi vỡ lẽ quay sang nhìn Giang Dã, anh hùng dữ lên tiếng: Giang Dã, không phải cậu nói có cách làm nhiễm đến với tốc độ nhanh nhất ư? Đó là cách cậu nghĩ ra? Ờ thì... Giang Dã cười cười, anh ho khan lạng tránh. Tôi... tôi sực nhớ có việc chưa làm. Tiểu Vi, phải không em? Anh nháy mắt với Hỏa Vi Hỏa Vi đang rưng rưng nước mắt Thấy biểu tình của anh Cô cũng hiểu ra Hỏa Vi biết từ đầu đến đuôi Đều là chủ kiến xấu xa của Giang dã Mới đưa đến sự việc như vậy Cô nói nhanh À, Tiểu Nhiễm, em không sao thì chị yên tâm rồi Ờ, chị theo Giang dã đi làm việc Hỏa Vi còn chưa nói hết câu Thì Giang dã đã kéo cô phóng như bay ra ngoài tù Nhiễm giật mình nhìn theo họ Lệ Minh Vũ xoay mặt lại đối diện với mình Thấy chưa Tất cả đều do giang giã bày ra Làm sao anh có thể nghĩ ra cách quá đáng này lừa em Dọa em đau lòng Anh nói em lừa anh là quá đáng tù Nhiễm cảm động Nhưng vẫn cố ý giận dỗi Lệ Minh Vũ cẩn thận ôm cô vào lòng Làm gì có chuyện đấy Chỉ cần em không sao Em muốn lừa anh thế nào cũng được Tô nhiễm cảm động dựa vào lòng anh Những người khác thấy vậy cũng hiểu chuyện Rời khỏi phòng cấp cứu Không đúng Lệ Minh Vũ khẩn trương nhìn tô nhiễm Nếu vết thương của em không nghiêm trọng Tại sao cấp cứu lâu đến vậy? Anh cơ hồ tính toán đến từng giây từng phút Thời gian cô cấp cứu tới gần 2 tiếng 30 phút Tô nhiễm mỉm cười bối rối Vết thường không sâu nhưng khâu lại cần thời gian Một lát hết thuốc tê em sẽ đau lắm Lúc em tỉnh lại em muốn chọc anh nên nhờ mộ thừa và bác sĩ ở đây lâu hơn Hình như em có gây khó dễ cho mộ thừa Anh ấy không biết nói dối Chắc các bác sĩ cũng sợ lộ chuyện nên vừa ra khỏi phòng là bỏ chạy ngay lập tức Lệ Minh Vũ tỉ mỉ nghĩ lại Đúng là các bác sĩ có vẻ làng tránh Cả giang dấp của mộ thừa cũng lúng túng Nếu lúc đó anh tỉnh táo Có lẽ sẽ phát hiện ra sơ hở Mộ thừa không biết nói dối Về mặt sẽ bán đứng anh hoàn toàn Thế nhưng Khi nghe tin về tôi nhiễm Lệ Minh Vũ bị sốc nên mới không để ý Cô nàng này thật là Lệ Minh Vũ ngào ngán Rồi lại quý trọng ôm cô Em ngốc ư Thầy sao đâm đến cũng không biết tránh Mất mạng vì anh có đáng không Đáng Tô nhiễm trả lời chắc nịch, cô nhìn anh chăm chú. Anh là ông xã của em, nhưng không nhất định lúc nào cũng phải là anh bảo vệ em, phải không? Lệ Minh Vũ hạnh phúc áp chán mình lên chán cô, giọng anh run run xúc động. Đồ ngốc, em là đồ ngốc. Không phải anh yêu đồ ngốc này ư? Cô nhìn anh, nhớ tới nước mắt ban nãy của anh, hốc mắt cô đột nhiên đỏ hoe Lệ Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt Tô Nhiễm Anh cất giọng nỉ non Yêu, anh yêu em, đồ ngốc này Anh cúi đầu hôn cô thật lâu Tô Nhiễm ngất ngây vui sướng Người đàn ông này chưa từng chủ động nói yêu cô Ngày hôm nay, anh cũng đã chịu nói ra câu này An tiểu đoá, Tô Ánh Vân và mọi người đứng ở ngoài trông thấy cảnh ấm áp bên trong Cũng nở nụ cười chúc phúc Vị ngọt hạnh phúc thay thế mùi thuốc khử trùng Hòa tan tuyết trắng tung bay bên ngoài Lễ Sáng sinh năm nay rất đẹp Có lẽ cũng là đẹp nhất từ nay về sau Một lễ Sáng sinh tràn ngập trong màu trắng